Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài 33 của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 220 Không muốn, tôi không muốn Nhà nghiêng chạy tới công ty, nhưng không thấy bóng dáng của Tư Kình Vũ và Tư Lập Hạ ở lãng ức. Cô hỏi nhân viên thì được biết họ đã đến nhưng vừa đi rồi. Nhan Nghiên nhục chí, cô lại gọi điện cho Tư Kình Vũ lần nữa nhưng không ai bắt máy. Cô nghĩ hay là gọi cho Tư Lập Hạ, nhưng lại nhớ ra mình không có số điện thoại mới của cô ta. Cô bấm số điện thoại trước kia, chuông vang hai tiếng thì có người nghe máy. "Lập Hạ, hai người đang ở đâu vậy?" "Thế nào?" Mới chốc lát vậy mà cô đã lo lắng rồi sao? Lập Hạ nhận được điện thoại của cô Quả nhiên không ngoài ý muốn Cô ta đang đứng bên kia Xem biểu hiện của Nhan Nghiên Cô yên tâm đi Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh tôi Nhan Nghiên hít sâu Tư Lập Hạ nói rất đúng Tư Kình Vũ là anh trai cô ta Cô ta có muốn làm gì với cô nữa Thì cũng không xử tệ với anh mình đâu Nhan Nghiên đành phải trở về Buổi chiều còn có buổi họp Cần chuẩn bị Vậy tất cả nhờ cô Tư lập hạ nhìn nhan Nghiên Ngồi thang máy đi xuống khuôn mặt cô ta không biểu tình Thật lâu sau mới khép điện thoại Nhưng đến khi quay đầu lại Thì không thấy tư kình vũ ngồi đó nữa Cô ta sợ hãi kêu lên Anh Cô ta tìm tứ phía Mà không thấy tư kình vũ Lúc này mới biết sợ nếu như Tư Cần Vũ mất tích, không chỉ có Nhan Nghiên không bỏ qua cho cô ta, mà ngay cả mẹ cũng sẽ quở trách cô. Cô ta cho người cùng tìm, cuối cùng cũng thấy Tư Cần Vũ đang ngồi tại lầu một khu trẻ em, xem bọn trẻ chơi đồ, mà bên cạnh còn có Văn Vi. Tư Cần Vũ nhìn thấy Tư Lập Hạ, lập tức vui vẻ gọi: Hạ Hạ, anh ở đây, mau tới đây. Tư Lập Hạ đi tới liếc qua Văn Vi, rồi nhìn Tư kình Vũ nói Anh, sao anh chạy loạn vậy? Anh có biết em tìm anh vất vả lắm không? Anh muốn đi tìm Tiểu Nghiên Lúc anh đi không nói với cô ấy Nhưng anh lại lạc đường mất May mà cô này dẫn anh tới đây Bảo anh ngồi ở đây đợi hạ hạ là được Tư kình Vũ chỉ Văn Vi nói Tư Lập Hạ nhìn Văn Vi lạnh nhạt Cảm ơn cô Dứt lời Liền kéo Tư Kỳnh Vũ đi Anh, chúng ta đi về thôi Lập Hạ đã lâu không gặp Văn Vi đứng dậy lên tiếng Mấy năm không thấy Cô càng ngày càng đẹp Càng rực rỡ Tư Lập Hạ không nghĩ sẽ có giao tình gì với Văn Vi Tuy nhiên cô ta cần Văn Vi Để lật đổ nhan nghiên Ngoài miệng nói vài lời Cô nàng Văn Vi này có giả tâm gì Cô ta sẽ nhìn cho rõ Giọng cô ta vẫn lãnh đạm như trước Cảm ơn, chúng tôi đi đây kình Vũ, gặp lại sau Văn Vi khoát tay áo Tư kình Vũ Dường như không để ý đến vẻ lãnh đạm của Tư Lập Hạ Còn nhiều chuyện, cần từng bước từng bước một Cô không được vội Tư Lập Hạ dừng bước, quay lại nhìn Văn Vi Văn Vi cũng nhìn cô Cô thật sự đang đắc ý Có thể thấy rõ điều đó trong ánh mắt Cô đã không còn là con bé ngốc cho họ lợi dụng lúc trước Năm đó họ lợi dụng cô Bây giờ cô đã có thể trả lại được rồi Tư Kỳnh Vũ trở lại công ty Cũng không quan tâm nói chuyện với Tư Lập Hạ Mà vội đi tìm nhan nghiên Nhưng không nghĩ vào văn phòng cũng không thấy nhan nghiên Cô và miêu Phong đã đi họp Tư Kỳnh Vũ thật sự ủe ỏi Chỉ trực sơi nước mắt Tư lập hạ bên cạnh an ủi anh trai. Anh Lát nữa nha nghiên sẽ trở lại. Nếu không đi đến chỗ em đi, em dẫn anh đi chơi được không? Tư kình vũ lắc đầu. Anh phải ở đây đợi tiểu nghiên. Hạ hạ, em trở về trước đi. Tư lập hạ muốn nói thêm, nhưng nhìn vẻ mặt anh trai như vậy, mà cô cũng còn nhiều việc cần làm, nên lại an ủi hắn thêm vài câu, rồi đành trở về văn phòng. Nhan Nghiên tan học trở về, vừa bước vào phòng đã thấy thân thể cao lớn của Tư Kình Vũ áp đến, ôm lấy cô. "Tiểu Nghiên, em đi đâu vậy? Vì sao không cho anh đi cùng?" Nhan Nghiên đầu tiên ngẩn người, rồi chậm rãi kéo tay hắn lạnh nhạt nói, "Em biết anh đi chơi cùng Lập Hạ mà, vui vẻ lắm phải không?" Thái độ của Nhan Nghiên quá lạnh đạm, trên mặt cô như có ý châm biếm lại như không. Mà ánh mắt nhìn hắn lại chẳng có chút ấm áp nào. từ kình vũ bỗng chốc luống cúng, không biết phải làm sao. Hắn như đứa trẻ mắc lỗi, ngơ ngác nhìn nhan nghiêng. thật xin lỗi, tiểu nghiêng, hạ hạ nói muốn dẫn anh đi chơi. Anh cứ nghĩ chỉ đi một lát nên mới đi theo. Em đừng tức giận mà. Em không tức giận. Nhan nghiêng cũng không nhìn hắn, mà ngồi xuống bàn làm việc đọc tài liệu. Tiểu vũ, hiện tại em còn có chuyện cần làm. Anh về trước được không? Tiểu Nghiên, em giận thật rồi phải không? Từ kình vũ không chịu đi, kéo lấy tay Nhan Nghiên. Nhan Nghiên lại chỉ bình tĩnh xem tài liệu, căn bản không thèm nhìn hắn. Tiểu Nghiên, em đừng không để ý đến anh như vậy. Tiểu Vũ, ông ào quá. Anh ra ngoài trước đi, anh cảm thấy buồn bực thì đi tìm em gái anh mà chơi, em còn có việc phải làm. Nhan Nghiên từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn cứ như thật sự có chuyện quan trọng lắm, chăm chú nhìn văn kiện. từ kình vũ hoàn toàn đoán đoán, sắc mặt tái nhợt, không biết làm thế nào. tiểu nghiên không để ý đến hắn nữa rồi. tiểu nghiên không để ý đến hắn. hắn vừa nghĩ muốn nói cái gì, lại thấy vẻ mặt lạnh nhạt của tiểu nghiên, thì từ ngữ đều đông cứng trong miệng, không thoát ra được. hắn đành phải ừ ừ rồi nói, vậy anh đi ra ngoài trước. Nhan Nghiên cũng không trả lời, hắn đành lặng lẽ lui ra, lại nhìn cô lần nữa rồi mới đóng cửa. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Chờ hắn đi rồi, đến lượt Nhan Nghiên sững sờ. Cô không nên làm vậy với Tư Kình Vũ, hắn vô can, chẳng qua chỉ do Tư Lập Hạ giở thủ đoạn thôi. Cô chỉ không nghĩ rằng có ngày Tư Kình Vũ lại bỏ rơi cô. Có lẽ đến một ngày Cô cũng sẽ bị thay thế Nghĩ đến đó Cô càng không chịu nổi Đối với tư kình vũ Cô cũng không thật sự quan trọng như vậy Xem xem Cả buổi chiều không có cô Mà hắn vẫn rất vui vẻ Lúc tan việc Tư kình vũ đã đứng chỗ cửa ra vào Đợi cô từ lâu nhàn nghiên tự sai lệnh cho mình Vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn liền lạnh xuống Cô đi đằng trước Mà tư kình vũ thì lẻo đẻo phía sau không dám nói lời nào chỉ lén lén nhìn cô đợi cô và Tư Kình Vũ lên xe Tư Lập Hạ cũng ngồi vào Tư Lập Hạ ngồi xuống phía sau lại thấy vẻ mặt hai người không tốt lắm Nhan Nghiên không nói lời nào còn anh trai thì bộ dạng đáng thương Nhan Nghiên cô biết hôm nay ở trung tâm thương mại chúng tôi gặp ai không ý nghĩ xấu xa lại xuất hiện trong Tư Lập Hạ Cô ta chính là muốn thấy vẻ mặt khó chịu của Nhan Nghiên, nhất định không để cho cô sống yên ổn. Gặp ai vậy? Nhan Nghiên chỉ là xã giao hỏi lại, xe đã bắt đầu lăn bánh. Là Văn Vi Tiểu Thư, chúng tôi gặp Văn Vi Tiểu Thư, anh trai cùng cô ấy chơi ở khu trẻ em rất vui vẻ. Anh, phải vậy không? Tư Lập Hạ như vô ý muốn để anh trai tự mình kể lại. Phải. Tư Kỳnh Vũ trầm thấp đáp lại, mặt nhan nghiêng đã lạnh như băng, hắn thật không dám động đậy, cũng không dám nói thêm lời nào. Nhan nghiêng thật muốn xem Tư Lập Hạ ngồi phía sau, còn muốn nói gì, lập tức đáp lại. Lập Hạ, thật có lỗi, tôi đang lái xe, không tiện nói chuyện. Cô dám cá, nếu cô ta còn nói thêm câu nào nữa, cô sẽ ném cô ta ra khỏi xe. Tư Lập Hạ thật đắc ý. Trông thấy nét mặt cứng ngắc của nhan nghiêng, cô ta cảm thấy chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Trở lại nhà, lúc này tử hằng đã về, nhan nghiêng buông văn kiện xuống rồi chơi cùng tử hằng. Từ kình vũ trơ mắt nhìn nhan nghiêng, lại phát hiện cô chẳng thèm liếc mình. Lúc ăn cơm, trên bàn rất yên tĩnh, tử hằng cảm thấy rất kỳ quái. Cha, cha kể đi, làm việc mới rất thú vị phải không? Tử Hằng thấy bộ dạng cứng đờ của cha liền hỏi Cậu liếc qua mẹ Cũng thấy sắc mặt mẹ không được tốt lắm Sốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ? Hằng hằng Ăn cơm không được nói chuyện Nhan nghiên gấp thức ăn cho con Thái độ lạnh như băng Tư kình vũ si ngốc nhìn nhan nghiên Tiểu nghiên không để ý tới hắn Cũng không nhìn hắn Có phải cô không cần hắn nữa? Đột nhiên nỗi sợ hãi dâng lên Hắn cầm đũa cũng không cầm được Chỉ nghe tiếng đũa rơi xuống Nước mắt cũng theo đó mà rơi Mọi người đều trở tay không kịp Tư Lập Hạ nổi giận Nhàn nghiêng cô rất đắc ý hả Cứ như vậy thao túng anh tôi Hẳn là cô đắc ý lắm Lập Hạ không nên nói bậy Tống Ngọc Sang vội ngăn con gái Nhưng nhìn bộ dạng con trai thế kia Bà cũng đau lòng Mấy năm nay đâu thấy con trai rơi nước mắt Càng chưa bao giờ thấy dáng vẻ của hắn đáng thương như vậy. Con nói sai sao? Tư lập hạ đi đến trước mặt nhan nghiêng. Cô không phải dựa vào anh trai tôi mới có thể sống đàng hoàng trong cái nhà này sao? Cô dựa vào cái gì mà đối với anh tôi như vậy chứ? Cô cho rằng anh trai tôi sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi cô hay sao? Tại sao cô cứ ép mẹ cháu vào đường cùng vậy? Cô cút đi. Tử Hằng cũng không thể bình tĩnh. Từ lúc cái cô này của cậu trở về Thì trong nhà chẳng được yên tĩnh Bây giờ còn khiến cho cha mẹ mâu thuẫn nữa Tử Hằng Không nói chuyện nữa Nhàn nghiêng ôm con trai sau lưng Nhìn Tư Lập Hạ cười nói Cô nói rất đúng Anh trai cô vĩnh viễn sẽ không bỏ tôi Tôi cũng chưa từng nghĩ thao túng anh ấy Tôi nghĩ hiện tại Nếu anh ấy không cần tôi nữa Cũng không sao Tôi có thể ra đi Tư Kỳnh Vũ hoàn toàn mất khống chế, một tay đẩy Tư Lập Hạ, lại ôm chặt lấy nha Nghiên. Tiểu Nghiên, vàng cầu em, không muốn, anh không muốn đâu, anh sẽ không bao giờ không nghe lời em nữa, đừng nói không cần anh, đừng nói không cần Tiểu Vũ này. Tiểu Vũ, trước tiên anh bỏ tay ra đã, nha nghiêng muốn gỡ tay hắn, nhưng Tư Kỳnh Vũ lại càng ôm cô chặt hơn, thế nào cũng không chịu buông. Lập Hạ, Con quậy còn chưa đủ sao? Tống Ngọc Sang lúc này cũng lên tiếng. Con biến anh trai thành như vậy vui lắm hả? Chẳng lẽ con không biết anh con không thể bỏ nhanh nghiêng được sao? Hai người bọn họ sẽ ở cùng với nhau mà. từ Lập Hạ muốn phản bác, nhưng vừa rồi bị chính anh trai đẩy ngã, lực đẩy mạnh như vậy, thật sự mang đầy căm ghét. Hết chương 220 truyện được phát trên website truyện.mútvn.com